Quick and Snow Show. Hi h h thêm một show nữa với Snow và Quick. Tôi là Quick, người dẫn chương trình được tất cả các bạn yêu mến. <c ười> tất cả các bạn yêu mến. Quick lồng giả Noel chắc. Ông già Noel được yêu chẳng qua chỉ vì ông ta có cái túi quà to thôi. Thế q u y t thì được yêu vì cái gì? Vì tôi đem lại những giây phút sảng khoái cho mọi người. Còn gì tuyệt hơn sáng chủ nhật mùa đông chùm c h ă n bông, nghe q u i ế t and Snow show. Ok, q u y t được rất nhiều người yêu mến nhưng mà người yêu thì cũng chẳng thấy đâu cả. <cười> Rồi đâu sẽ có đó thôi. Cũng như Snow ấy. Tuần trước Snow vừa nói á o ước có một cái thỏi son màu xanh n õ n chuối để vẽ môi cho hợp màu với cái túi mới mua thì ngay sáng nay Snow chẳng nhặt được một cái của ai đó đánh rơi nhà xe đó thôi. Túm lại. c ứ mong muốn cứ ao ước đi rồi mọi thứ cũng sẽ đến đây cũng là lời nhắn của riêng quích gửi đến anh bạn nguyễn văn dũng và mấy người bạn cùng phòng snow đọc thư đi này thư của bạn nguyễn văn dũng Anh Quyết và chị Snow thân mến, chúng em là ba đứa sinh viên con nhà nghèo, nên cả ba đều cố gắng động viên nhau cùng học tập và cùng hoàn cảnh là ba anh chàng độc thân vui tính giống như anh Quyết vậy. Nhưng mà chúng em cũng phải bằng lòng với điều đó vì điều kiện gia đình không cho phép. m o i anh chị hãy phát tặng cho chúng em một bài hát để động viên cả phòng nhé. Chúng thân mến, bạn có tin là ngay sau khi yêu cầu này được phát thì sẽ có vài chục lá thư gửi đến cho bạn và hai anh bạn cùng phòng không? Nào các cô gái, lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi địa chỉ email của anh bạn Nguyễn Văn Dũng này nhé, 123 này. Dũng, 2 0 0 7 n g gmail.com nhớ là nếu có yêu thì không được đòi hỏi gì khác ngoài lớp lớp lớp nha à còn lời nhắn có giống gửi tới mấy tên cùng phòng nữa này vậy là chúng mình đã là sinh viên năm thứ tư rồi trước bọn bay sang năm học mới sẽ gặp nhiều thành công trong học tập và nhất là sẽ sớm tìm được nửa kia của mình cùng với ca khúc Nothing On You của B O B và Bruno Mars <cười> Let go, go, go, go. o go. go. go. I think about it. I've been to, London, I've been to Paris. You're yeah. yeah. w h e r e there with yo. I've flown down to Georgia. t o the w a r n i n but you always did show. And just like that, girl, you got t f r o e Like a Nintendo 64. If you never knew i e now you know. We know, no. girl, t s all over the world. I could be chasing, my time would be wasted. like oh What. chào của bạn Đức Anh bk7@gmail.com hai hai hai hai hai anh q u i c h điển trai và chị Snow xinh đẹp hai yêu là nhớ và nhớ để thêm h i ê u h i ể u tâm trạng anh chị sao ạ có phải thường xuyên nhớ tới nửa kia của mình không em giờ đang vậy này ăn ngủ ngồi học mà cũng cứ thần thơ như một người mất hồn đấy đến cái áo đi đá bóng em cũng chọn là số áo ngày sinh của bạn ấy ngày 21 t h á n g 12 năm 1986 g i ờ chúng em đang xa nhau rồi và em vẫn đang học ở hà nội còn bạn ấy về thái bình làm việc năm ngày từ ngày cậu về quê rồi sao m i khi tới thấy một ngày ngắn quá vậy chưa làm gì đã hết ngày vậy mà giờ đây sao nó lại dài vậy? luẩn quẩn mãi mà chẳng biết làm gì cho thời gian trôi nhanh hơn có phải thượng đế đang cố tình c h ê u đùa hay thử thách mình không? hà tôi nhớ cậu lắm. Dạo này tớ hay nhìn mấy cái ảnh tớ chụp cậu qua webcam t h í c h càng nhìn càng yêu càng thấy nhớ ra diết tháng 3 hà nội với những cơn mưa p h ù nướt áo tháng 3 tớ được cậu giao cho một việc mà ai cũng yêu thích đó là làm anh SEO nhiệt tình cứ hôm nào tớ rủ cậu đi chơi thì trời hà nội lại mưa sáng nay hà nội cũng mưa nhưng tớ lại không được đi bên cậu không ai hiểu không ai biết tương lai sẽ ra sao nhưng tớ biết một điều tớ vẫn luôn yêu và nhớ cậu Hà, hãy cố gắng lên nhé. Tớ tin ở sự lựa chọn của cậu và luôn nhớ cậu. Người ta nói xa mặt cách lòng, nhưng xa cậu càng làm tớ nhớ và mong cậu nhiều hơn. Em mong anh chị gửi tới bạn em là Đỗ Thị Hà, lớp LCD2 KT5 trường Đại học Lao động Xã hội ca khúc Versantis của nhóm c o m p l a y Back to the start.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 tất nhiên không phải là cái bụng bự hay là chiếc mũi dài của q u y c h rồi thôi nào nói nghiêm túc đi điều đó cũng còn tùy cô gái đó làm nghề gì ví dụ như là một cô gái bán q n g trả nhá thì khi gặp quyết lần đầu chắc chắn cô ấy sẽ bị thu hút nhất bởi đôi tay của q u ý ế t sao tay to trông có tướng làm quan quá h ả không bởi vì đôi tay của quyết trông như hai cái quạt nan n ê dùng để q u ạ trả thì rất tuyệt n â u vừa phải đấy chứ cứ chiêu tôi mãi hay nói xấu đàn ông thảo nào valentine toàn nhận được s ô c ô l a quá đắt đúng là người nào s c l a đấy này c ó muốn đây trả lời trực tiếp không hả? OK, rồi tôi sẽ không chê q u í c h nữa. Theo Snow thì thực ra cũng tùy người, có người phụ nữ bị hấp dẫn bởi vẻ tự tin của người đàn ông, có người là bị chinh phục bởi ánh mắt, nụ cười, sự chu đáo, ga lăng, hay là thậm chí là vẻ lạnh lùng của một người đàn ông đối diện. Nói chung là nhiều kiểu lắm. Kiểu gì cũng để lại ấn tượng ít nhiều nào đó với m ộ t kiểu phụ nữ nào đó. Chỉ có những gã tép nhảy hay mỉa mai châm chọc phụ nữ như q u i c h là không ai thèm để ý thôi. Đúng là trường hợp của q u i c h đã cho thấy lý thuyết và thực tế hoàn toàn trùng khớp với nhau. Này, Snow đã hứa là trả lời nghiêm túc. không được chạm đến tôi nữa cơ mà. Sorry sorry nhưng mà không hiểu sao với riêng quyết thì tôi không thể ngừng được chứ. Thôi rồi lần này thì thực sự không t r ê u quyết nữa nhá. Theo tôi thì ánh mắt luôn luôn là thứ thu hút mạnh nhất. t h ổ lộ bí mật nhá. Lần đầu tiên gặp quyết, tôi cũng bị thu hút bởi đôi mắt của quyết ấy. Vậy hả? Ừ. Nhiều người cũng k h e n là tôi có một đôi mắt rất là thông minh ấy. Không, đôi mắt của quyết thu hút tôi v ẻ khác. Không? Trông vui vẻ đúng không? Nhiều người cũng nói vậy. Không, tôi rất bị thu hút bởi vì một mắt của quyết to mắt kia. Làm gì có chuyện đó, sao nhìn lại anh nhìn đi. hôm nay thì bình thường như hôm đó thì đúng như vậy đấy. Ừ. à tôi nhớ rồi hôm đấy là là tôi bị mũi đốt thôi. anh anyway, yêu tập trung vào chuyên môn đi. ok thư của Đỗ Thúy An 90a@gmail.com anh à anh biết không khi lần đầu tiên vô tình nhìn vào mắt anh em đã thấy điều khác lạ tưởng rằng cũng như bao lần khác thôi ấn tượng để rồi quên nhưng khi ấy em đâu biết anh học cùng lớp em thậm chí không biết trong lớp có những gương mặt nào nữa và vì thế mà em được gặp lại đôi mắt anh trong rất nhiều những lần sau và hình như ký ức của em chỉ bắt đầu từ khi gặp anh ngọt ngào và d â i dứt những ngày ngây thơ i em yêu anh vì tưởng anh có những điểm là bản sao của những phần quý giá nhất trong em bây giờ thì em biết là không phải vậy nhưng vì vậy mà em lại càng yêu tha thiết hơn yêu vì chính những điểm chúng ta khác biệt nhưng tình yêu có vô vàn những thứ không kiểm soát được em sợ lắm nếu như vì vội vàng vì non nớt mà em đánh mất mối tình đầu trong tan vỡ thì thôi hãy để cho nó không bao giờ có cái kết được không anh anh chị thân đã hai năm rồi em và anh ấy biết là có tình cảm với nhau nhưng không ai dám ngỏ lời trước cảm xúc lớn dần lên từng ngày nhưng em rất khổ tâm vì không thể nói ra vì em có quá nhiều thứ để lo sợ và rồi em quay đầu bỏ chạy em đã viết một bức thư lừa dối bản thân rồi em cố tình lộ cho anh ấy biết và thế là mọi chuyện đã kết thúc như em mong muốn để rồi giờ đây mong anh chị phát d ù o em ca khúc I Know Him So Well của Whitney Houston mong mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm chỉ còn lại ký ức tươi đẹp mà thôi để vết thương trong tim mau lành và gửi lời chúc của em đến bạn ấy một người thật đặc biệt chúc anh hạnh phúc. gửi từ địa chỉ lê hồng thoa@gmail.com anh chị thân hôm nay em quyết tâm lấy hết dụng khí can đảm của mình để gửi mail nhớ anh quách và chị snow truyền d o o g ca khúc happy together của nhóm super juniors đến nhóm bạn của em là khỉ hà mã bò sữa bò vàng lợn voi vịt lộn bọn em là sinh viên năm cuối khoa thư viện thông tin học trường đại học khoa học xã h ộ nhân văn thành phố hồ chí minh với lời nhắn d h o yêu mến Ngược thời gian một tí nhé, cách đây gần 4 n ă m về trước và một ngày đẹp trời, tất cả anh em chúng ta từ mọi miền tụ họp về xứ sở này. Mặc dù mỗi đứa theo đuổi một ước mơ riêng, nhưng chắc do trời đất run r ủ i chúng ta bỗng nhiên trở thành một gia đình, một gia đình thật sự. Châu ta không biết yêu cầu này có được đáp ứng không và nếu được đáp ứng thì có kẻ nào vô tình nghe được không? Tuy vậy, nhưng Châu ta vẫn thích được gửi tặng đến d e r u một món quà tinh thần kỷ niệm những ngày cuối cùng được ở bên nhau. Chẳng bao lâu nữa, mỗi đứa lại đi thực hiện hoài bão của mình. và dù trên đường đời sau này có ra sao thì hãy luôn nhớ có một thời chúng ta đã từng là một gia đình nghe chúc cho tất cả chúng ta có một kỳ thực tập thành công và đạt kết quả cao nhất có thể. 세상에가 <더 S 2> <상> 려진눈물흘리고 <'ll> 있을때도 นายทั้งบุญน้องนายที่สุดหยาแม่สาร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 Cậu. ngày xưa tôi thích tình đơn phương bởi tôi nghĩ đơn phương là đẹp, là kín đáo, mong manh, là không bắt đầu nên chẳng thể nào có kết thúc. Cảm ơn cậu đã cho tớ chìm trong thứ tình yêu ấy. Cậu đang ở gần nhưng ngày càng xa và sắp xa thật rồi, xa tít tắp. Cậu đi du học. 8 năm, ngày chia tay tớ chỉ biết chúc cậu điều mà bạn hữu của cậu từ lâu vẫn chúc, chúc cậu với nhóc thành đôi. Tớ biết trước là cậu sẽ bảo tớ ngớ ngẩn, bảo tớ trẻ con, rồi lôi ra một loạt lý lẽ để chứng minh cho những điều cậu nói. Nhưng tớ cũng biết rằng cậu rất cần một người hiểu cậu, người có thể xua tan sự giá băng trong cậu như nhóc, chứ không phải tớ. Vậy nên tớ chỉ cười hiền hòa. Với lại đây cũng là lần cuối cùng tớ được nghe cậu lên lớp. Nhưng cậu có biết, lúc tớ mỉm cười chính là lúc tớ muốn khóc nhất. tớ từng thích Gara rất thích lần đầu tiên gặp tớ sững sờ vì sao cậu giống Gara thế ngạc nhiên lắm mấy vì tớ chẳng tin là người như Gara và có thật cậu lạnh lùng cao ngạo và khác với mọi người quá để rồi một ngày tớ nhận ra tớ không còn mơ về Gara nữa vị trí của Gara đã bị cậu chiếm mất rồi và cậu sẽ cứ thế đi bỏ mặc cái chỗ trống không hề nhỏ mà cậu sắp tạo ra trong tim tớ nhưng không sao Tám năm, tớ thực tế lắm, thực tế đến mức thậm chí tin rằng tớ sẽ quên cậu trong chưa đầy tám tuần, chia tay cậu rồi. Tớ không nói là tớ sẽ không khóc, vì tớ chẳng bao giờ hứa hẹn điều tớ không làm được. đã hứa là tớ sẽ giữ lời, tớ không để cậu nhìn thấy nước mắt của tớ đâu. tạm biệt. ký tên: i.amater13@gmail.com u cùng với ca khúc You c a l l Love của Kellie Oga. v và các bạn chúng tôi xin thông báo tình hình giao thông trên đường Nguyễn Trãi. Một số thính giả đã gọi điện thoại về cho chương trình để thông báo trên đường Nguyễn Trãi đang bị gửi từ địa chỉ Vũ Thị Tuyết Lan 240189 acomgmail.com anh chị t h ầ n nếu không có tình yêu ta vẫn có thể sống nhăn và hờ hờ giống như em và giống như anh Quyết đấy thôi hihi hi. nhưng chắc sẽ không ai sống nổi nếu không có tình bạn anh chị n h ỉ h nếu một ngày anh Quyết không dẫn chương trình cùng chị Snow nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra em có ba đứa bạn thân tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện ngồi cùng bàn cùng học cùng chép bài và cùng hơ hớ mỗi khi có phi vụ gì liên quan đến ăn uống chả hiểu sao lúc gặp nhau thì trí c h ó e nhưng vài ngày không gặp thì em nhớ mấy đứa nó ra g i ế t anh chị ạ mấy đứa nó thật lắm chuyện suốt ngày bảo em chả biết đến lúc nào mới có đứa chịu tới rước của nợ này đi rằng em béo ú tròn xoay làm c h ấ t cả bàn rằng nếu thi xem ai xuống một cái dốc nhanh hơn thì chúng nó xin đầu hàng anh chị biết sao rồi đấy rằng chúng nó phải tu mấy kiếp mới thoát được khỏi việc bị tra tấn bởi em suốt ngày léo nhéo chán đời chán sống chán học và chán cả tình mà chả lúc nào thấy chán ăn em luôn được tặng những ánh mắt hình viên đạn của chúng nó mỗi ngày. Nói vậy thôi, c h ứ em hiểu lòng dạ chúng nó lắm. Cái b à n cứ thử vắng mặt em một buổi xem, đứa nào cũng tiêu nhỉu như mèo vồ s ổ n g chuột thôi. Vì em là trung tâm thông tin cho mấy đứa mà. Từ chuyện hot boy của lớp bên cạnh, chuyện cãi nhau của mấy bà tám trong lớp, cho đến những chuyện rời bể khác. Anh chị biết không, cả mấy đứa đều thích nghe chương trình của anh chị và mộng mơ đến một ngày sẽ được chương trình phát tặng một bài hát chung. Một cuộc t ỉ thí đã diễn ra và trọng tài chính là n h Quyết và chị Snow yêu quý. r i g đến nào mà được anh chị đáp ứng sẽ được một chầu trà sữa xà lắng luôn cơ hội hiếm có không thể bỏ qua vì thế nên em tức tốc viết thư tranh chị với hy vọng là chăm sự nhờ cả với anh chị đấy để mấy đứa tụi nó không dám xem thường em cho tụi nó biết em mà đã ra tay thì mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào chí ít thì cái dạ dày của em nó cũng sẽ thay đổi em muốn nhờ anh chị phát tặng em và các bạn em là Hương Ngân Liễu sinh viên năm thứ ba trường đẹp sư phạm Hà Nội 2 bài hát Lemon Tree do nhóm f o o d Garden trình bày mấy đứa b kết bài đó lắm anh chị ạ với lời nhắn. cảm ơn mấy đứa vì nhờ có mấy đứa mà tớ biết thời sinh viên của tớ ác mộng như thế nào tớ sẽ không bao giờ quên các cậu đâu những con người luôn mang lại tiếng cười và niềm vui cho tớ chúc cả bàn mình đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới tớ yêu các cậu nhiều nhiều em là Lan sinh viên năm thứ ba kế toán trường đại học sư phạm hà nội 2 cảm ơn anh chị rất nhiều I'm sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time. I got nothing to do. I'm hanging around. I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast. I'm driving too far. I like to change my.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 Sitting here, miss the power. I like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed, but nothing ever happens. And I wonder, isolation—it's not good for me.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 Chưa có kế hoạch, nhưng tôi muốn đến một bãi biển, một bãi biển nào đó đẹp hoang sơ. À phải rồi, chắc quyết sợ đi nơi trốn đông người, nơi hàng trăm ngàn lứa đôi tay trong tay quấn quýt bên nhau. Hmm, Snow rất hiểu tâm trạng của quyết. h á i gì mà tâm trạng? v ẩ n Tôi muốn đi đến những bãi biển hoang sơ, vì thực sự nó rất đẹp, đẹp hoang sơ, nơi bản c h â n con người còn ít đặt tới. Đi với. Thôi, ngày lễ ngày nghỉ, Snow chỉ khoái shopping đ ạ các cửa hàng thời trang hàng hiệu. với trung tâm thương mại điện sáng trong choang có bao giờ quan tâm đến thiên nhiên đâu đi i đi, đi theo với tôi làm gì thôi cứ cho tôi đi cùng đi mà à chắc Snow lại mới sắm được mấy bộ bikini hàng hiệu gì Ồ thế thì Snow phải đến những bãi biển đông người như kiến để mà show off thì mới ăn thua cứ cho tôi đi cùng đi đây bao quyết tiền ăn là cùng gì wow Snow bao à lạ thật đấy mà Snow cứ muốn đi cùng tôi làm gì nhỉ làm gì thì rồi q u y t sẽ biết à tôi biết ý định của Snow rồi. Snow thấy dạo này số Snow đang son, hay bắt được cái này cái kia. Lúc sáng còn nhặt được cả thỏi son dưới nhà xe. Nhưng Snow ơi, bãi biển h o a n g sơ c h không phải mỏ vàng lộ thiên như cái nhà g i xe ở dưới kia đâu. Nơi ấy người con chẳng có. Nói chi đến chuyện dây chuyền nhẫn vàng vòng ngọc đánh rơi cho Snow nhặt hôi. Thôi để nghe tôi đọc thư về biển mà tưởng tượng ra này. Thư của Danh g ử dưới c a n h a c ổ n g y a h o o c o m t r ờ i vẫn còn tiết đông thật lạnh lâu lắm rồi hôm nay tôi mới ra biển những cơn gió táp vào mặt lạnh giát mặn tôi vẫn thả hồn mình vào tiếng sóng biển mùa này dữ dội cồn cào nhưng thưa thớt và vắng lặng quá giá mà em ở đây lúc này em sẽ yêu biển nhiều hơn mùa hè xa biển tôi được gặp em trong chuyến đi tình nguyện tại lào em cùng nhóm của tôi cùng dạy học tại một huyện xa xôi nhất dẫu biết là khó khăn biết là thiếu thốn em vẫn cười và sẵn sàng nhận nhiệm vụ nụ cười ấy bắt đầu làm con tim tôi rung động. Mỗi buổi sáng được bên em cùng đến trường, được nghe tiếng em cười, em nói, được nhìn thấy em tận tụy giảng bài cho học trò, tôi lại thấy mình hạnh phúc. Tôi biết mình đã yêu em. Tôi đã từng ước cho thời gian đừng trôi đi nữa để tôi được ở bên em nhiều hơn, biết làm sao đây khi mà hình ảnh của em đã c h o á n hết chỗ trong trái tim tôi rồi, bình dị và hồn nhiên, nhiệt tình và thân thiện. Em là thế, là niềm mơ ước, là khát vọng, là hạnh phúc của tôi. Biển mênh mông rộng lớn quá, tôi hét lên thật to. Chỉ khi trước biển tôi mới thật là mình, thấy mình mạnh mẽ, thấy mình tự tin. Vậy mà trước em tôi lại không thể nói ra điều mình muốn nói. Tôi phải làm gì để em hiểu được tình cảm của mình đây? Đã rất nhiều lần tôi viết tên em trên bờ cát, để rồi những đợt sóng lại ập vào mang đi theo tất cả, chỉ lưu lại một khoảng trống mà tôi gọi là bình yên mang tên em, mai phương à. bao giờ em mới hiểu được anh, bao giờ em mới nghe được trái tim của anh nói đây. anh chị thân, anh chị có thể gửi tặng ca khúc Back at One của Brian McNight tới người con gái ấy tên là Mai Phương, khoa ngoại ngữ, trường Đào Vinh giúp em không? cảm ơn anh chị rất nhiều. t e l out and a l emotional. Once you know, t s all a b t me and undesirable. anh ấy rất thích nghe chương trình Quick and Snow Show của anh chị, anh ấy rất muốn em nghe và em cũng đã thích chương trình từ lúc nào không biết. ở Lâm Đồng rất khó bắt sóng trực tiếp nên chúng em toàn phải nghe lại thôi. anh chị biết không, em yêu mưa, em thích ngắm những trận mưa thật lớn để nó trôi đi mọi bụi bẩn trên lá cây và nhiều khi buồn em khóc theo những trận mưa để mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng và rồi ngày em và anh đến với nhau cũng vào một ngày trời mưa, có lẽ đó là định mệnh anh chị à, đi chơi cùng mọi người về, trời mưa và em ngồi sau anh. em nếp mình vào sau cái áo mưa khổng lồ của anh, rồi tự nhiên anh nắm lấy tay em, chỉ đơn giản vậy thôi và rồi chúng em gần gũi nhau hơn, tâm sự nhiều hơn và tình yêu thực sự đến và lớn dần theo mỗi ngày. Anh hiền lành trong sáng, anh đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất. Từ lúc nào anh đã trở nên suy tư hơn trước và chúng em cần nhau hơn bao giờ hết. Công việc của hai đều rất bận, nhưng lúc nào chúng em cũng nghĩ về nhau và luôn động viên nhau cùng cố gắng. Sau những ngày xa cách, thì khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên nhau là những gì tốt đẹp nhất đối với chúng em. Anh chị yêu quý, anh chị có thể giúp em gửi ca khúc You belong with me của Taylor Swift tới ngay làm mouse hiện đang công tác tại công ty cổ phần thủy điện Trung Nam Di Linh Lâm Đồng không ạ? Với lời nhắn anh à, em cảm ơn anh nhiều lắm. Sẽ còn rất nhiều khó khăn hơn nữa ở phía trước, mình sẽ cùng nhau cố gắng anh nhé. Em sẽ cố gắng thực hiện mơ ước của mình và anh sẽ luôn ở bên ủng hộ cho em anh nhé. Em vẫn muốn nói với anh là em yêu anh nhiều nhiều lắm. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em là Rice ở địa chỉ ánh sáng thái dương a gmail.com. You're on the phone. With your girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said, 'cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like and chill. chạy đâu về mà mặt mũi hỡn hở đấy à ả Giờ này xấu mình hên thế chứ? Mới chạy ra bên đường kia mua cái bánh mà đã bắt được ngay cái dây đe chìa khóa này đẹp phết nhìn này. Ừ cái này của tôi. Vớ vẩn đừng có mà nhé. Lật cái mặt sau của cái dây lên có đúng có c h ữ u quyết không? Lúc sáng tôi tháo cho Hà coi mượn cái chìa khóa chắc là bị rơi ra thôi. h này thì trả này. Phục bất trùng lai làm gì có chuyện một buổi sáng mà lại bắt được đến hai thứ lận? À mà s đâu xong chương trình Snow có đi đâu không? Sao? t u y muốn đi chơi mà không có ai đi cùng phải không? tôi phải đi ăn đầy tháng để cháu họ q u y c t biết rồi còn gì h ô i q u y c t cứ lượn vòng vòng đến chiều đi nếu rảnh tôi sẽ đi với q u y c h tội nghiệp tội nghiệp gì tưởng bờ tôi đi với snow làm gì thế sao hỏi đây có đi đâu không hỏi thế là tưởng snow về nhà nhà tôi cũng không có gì ăn đâu đ ấ y biết thừa là ngày hôm nay mama và q u y c t đi chơi không nấu cơm định về nhà người ta c r ử i vể q vẩn tôi tưởng snow về nhà tôi qua lấy luôn cái bị t a i chiều nay tôi đi bơi mà mấy hôm vừa rồi bơi không có bị tay tay tôi bắt đầu u lên hết cả t h ế này nhưng mà chưa nay tôi bận rồi thế thì chiều mấy giờ snow về nhà chiều á cũng chưa biết được khi tôi đi shopping ấy thì tôi mấy giờ snow về tối á tối tôi về lúc nào thì q u cũng không biết đâu thì tôi ngồi ở nhà, nhà snow tôi chờ snow về nhỉ? nhà tôi tối nay không có ai ở nhà mà mở cửa cho q u ý t vào ngồi lù lù đâu thì tôi chờ trước cổng cũng được thôi quyết đừng có mà chờ trước cổng hàng sáu người ta t ừ n g kể g i a n đấy hôm vừa rồi cũng có một vụ tưởng trộm mà bị ăn đòn oan đấy kệ không sao ăn đòn cũng được hôm nay phải có cái b ị t tai này lúc quyết cho tôi mượn không nói thời hạn này tôi không nhất thiết phải trả nhá làm gì được tôi thôi trả đi đợt này snow đang son trả tôi đi rồi ngày mai thế nào snow cũng nhặt được hai cái b ị t tai giống như của tôi ở cái đống lá trước cửa nhà snow ấy không thôi được rồi nếu snow muốn mượn tiếp thì cứ mượn đi nhưng đổi lại chưa nay snow phải cho tôi đi ăn tiệc đầy tháng cùng với snow không được t i ệ c này toàn đại gia t h ế thôi thế thì tối nay tôi chờ trước cửa nhà Snow tôi chờ quí quả đáng thế n h ỉ đã nói thế rồi có mỗi một con c h ú t chít làm quà đầy tháng c h á u mà đi những hai người người ta cười chết toàn đại gia thế mới gọi là q u q u k Snow đại gia đại ca đại chén yeah. thì cũng kệ chứ quí Snow go điều gấu gì đã xong đâu. Đọc thư đi này. Hai quyết v à chị Snow. Em và cô ấy ở hai lớp khác nhau nhưng lại thường xuyên học chung giảng đường. Ngay từ năm thứ nhất em đã thích cô ấy nhưng hồi đó em chưa dám nói ra vì muốn tập trung vào học tập. Thời gian trôi qua và giờ đây chúng em đã là sinh viên năm thứ tư. Kỳ này chúng em học cùng lớp và đó là cơ hội cho em nói ra tình cảm của mình. Một lần đi học cùng bạn cô ấy, em biết được rằng người ta vẫn chưa yêu ai. Em đã xin được số điện thoại và nhắn tin chúc mừng ngày t á tháng 3 Cô ấy đã nhắn tin trả lời. Điều đó làm em vô cùng sung sướng. Những tin nhắn đến nhiều hơn, nhưng giữa chúng em vẫn còn một khoảng cách khá xa. Trong một buổi đi học phòng máy tính, em đã ngồi đối diện cô ấy. Em đã hỏi cô ấy có làm được bài không và nhận được câu trả lời là không. Lúc đó em chỉ muốn chạy sang chỉ cho cô ấy, nhưng em đã không làm vậy. Buổi học sau em đã đến và ngồi cạnh. Em chỉ cho cô ấy cách làm bài. Đã có lúc tay hai đứa khẽ chạm vào nhau trên bàn phím. đ ó làm cảm giác rất lạ. Em chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Hồi tay m ớ i khẽ chạm vào nhau trên bàn phím mà bạn đã ngất ngây con gà tây như thế rồi. thế n a y mà bạn được nắm cả bàn tay như q u ý c đang nắm tay snow thế này á thì chắc là bạn bất tỉnh mất này xin đính chính là vừa rồi quích vừa nắm lấy cái tay ghế nhá chứ không phải tay snow bởi quích làm sao có quyền nắm lấy tay tôi quay trở lại bức thư của bạn tiến hiếu gạch dưới nguyendao.com bạn viết kể từ sau buổi học đó tâm trí em luôn nghĩ về cô ấy mỗi giờ ra chơi em luôn ngắm nhìn cô ấy ngắm nhìn nụ cười thiên thần đó ngày hôm qua khi cô ấy bước vào lớp em đã thực sự choáng váng em đã cố gắng tập trung để học hết ba tiết đầu nhưng đến giờ ra chơi đã không thể rời mắt khỏi cô ấy. Em đã nhắn tin và nói rằng You are so beautiful. Ngày mai mọi người sẽ định tổ chức đi xem triển lãm giảng võ. Em đã gọi điện rủ cô ấy, nhưng cô ấy lại về quê. Em cảm thấy hơi buồn. Và em muốn nhờ anh chị gửi tới cô ấy là Đỗ Thị Hải Yến lớp 51 x D7 trường Đại học Xây dựng lời nhắn. Mọi người hỏi tôi thích Yến ở điểm nào, tôi đã không trả lời. Trong tâm trí tôi, Yến là một thiên thần. Và đây là ca khúc Angels của Robbie Williams. Does an angel contemplate my fate? And o they know the places where we go when we're r a y n o l 'Cause I have been told that salvation. Let t h e w i n d s unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it. I'm s o r